Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu là có cao nhân đến làm phép thì ta càng muốn vào xem. Về đại ca này xin giúp đỡ một chút có được hay không? Trương Phong cố nuốt cơn tức giận nhét vào tay của lính lệ kia một sâu tiền sau đó năn nỉ. Ở thời đại nào cũng vậy tiền đúng thật là vạn năng. Sau khi nhận được tiền Trương Phong đưa, tiền lính lệ kia gật đầu ra vẻ hài lòng, còn khen Trương Phong hiểu chuyện. Kỳ đó hắn mở cửa đích thần dẫn hai người vào bên trong. Khi mà cả ba tiến vào sân sau của biệt phủ, lính lệ nọ ra hiểu cho hai người im lặng, nép sát sang một bên thì thầm mà nói. Chị phụ đại nhân có lệnh không cho người khác vào, các người chỉ có thể đứng đây quan sát, xong xuôi thì mau chóng rời đi nghe chưa. Trương Phong gật đầu biểu thì đã rõ, lúc này tên lính lễ mới rời đi. Người nhìn xem tên pháp sư kia đang làm gì vậy? Lý Hồng dù tư vi cao thâm Nhưng mà rút cuộc vẫn là quỷ Có rất nhiều những pháp thuật đạo ra Cô không thể hiểu rõ Nhìn thấy tên pháp sư kia đang múa máy Nhảy qua nhảy lại một trọng lửa đỏ rực Thì thoảng lại giải gạo muối Ném linh phủ Thì cô mới ngạc nhìn hỏi Xin cảm ơn quý khán tính giả đã chú ý lắng nghe